Ta mờ lớn hai mắt. Không chút do dự bước về phía trước một bước. Các dưới chân chân thực mà sốt mịn. Tất cả đều không phải là ảo ảnh. Ta kinh ngạc xoay người lại. Phía sau đã không thấy bất kỳ bóng dáng kiến trúc nào. Rô tê cuộc ta đến từ nơi nào. Nơi này rốt cuộc là nơi nào. Mang theo đầy cõi lòng mê mang. Ta dầm lên bãi cát màu đó đi về phía ven hồ. Một con thuyền lá nhỏ lăng lẳng bỏ neo bên bờ. Một ông lão quay lưng về phía ta, yên lặng cầm mái chèo cất lên giọng khàn khàn. Nếm đã vô duyên thì cần gì phải gặp lại nhau? Ta vừa vào giọng nói liền lập tức nhận ra ông lão này dĩ nhiên lại là Khúc Chiêu Hiên ta đã từng gặp lúc qua sông tại Tam Giang Thấu. Ta cùng kính nói. Tiền bôi, vãn bôi muôn. Khúc Chiêu Viên vung tay lên cắt đứt câu nói của ta, lạnh lùng nói, "Y của ngươi ta đã sớm rõ ràng, ta ở đây để đưa ngươi đi gặp nàng." Hắn chậm rãi quay đầu lại, trong đôi mắt âm u lạnh lẽo toát ra vẻ vô cùng cay nghiệt. "Nhưng không biết ngươi có còn dám lên thuyền của ta không?" Ta cười nhạt không chút sợ hãi bước lên con thuyền nhỏ. Khúc chiêu hiên vung mái chèo lên, chậm rãi đưa thuyền nhỏ ròi khỏi bờ hồ, nhẹ giọng nói. Hôm nay khói sóng ba vạn dặm, ngày mai nhân gian không còn xuôn. Ta không rõ hàm nghĩa trong nhân lòi này của hắn, dõi mắt nhìn về phương xa. Sương khói mò mịt quanh quẩn trên mặt hồ tự như từng soi lụa mông. Hồ nước yên lặng không chút gạn sống. Thuyền nhỏ vườn vàng lướt đi trên mặt hồ. Ta khắp giọng nói. Tiền bôi, rốt cuộc đây là nơi nào ẻ. Khúc chiêu hiên vẫn gơn, y y, u, vinh, quy quy, nguyên khuôn mặt lạnh như băng. Lão Phu đã sớm quên tui của Minh. Đã sớm quên lai lịch của Minh. Trên cõi đòi này không còn bất cứ chuyện gì đáng để ta quan tâm. Ta cười nói. Một câu nói của tiền bôi đều như ẩn chứ đạo lý nào đó. Chi tiết dẫn không ngu dốt nên không thế nào hiếu được ý nghĩa thực sự trong đó. Khúc chiêu hiên nhìn ta, nói. Không phải người ngu dô tê mà là quá thông minh, người quá thông minh thường sẽ chọc tối quá nhiều phiền tối. Bế khổ phô biên quay đầu là bờ, vì sao đạo lý đơn giản mà dề hiếu như vậy ngươi lại không thể hiếu được." Ta thò dài nói, "Nếu như ta chưa làm rõ được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chi e rằng cả kiếp này ta đều sẽ sa vào bế khổ." Vinh Viễn không thể nào quay lại bờ. Khúc Chiêu Hiên nói, "Oan nghiệt, oan nghiệt." Nhưng quả tự minh gieo xuống thì cũng phải tự đi thừa nhận. Lão phu đã nói hết lời, là phúc hay họa tự ngươi suy nghi đi. Trong màn sương khói lượn lờ phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ xanh rì. Trên bến thuyền xây nên bằng ngọc thạch màu trắng có một người cao lớn nho nhã đang mỉm cười đứng đó. Ánh trăng bao phủ trên người hắn lại tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. siêu thoát khỏi phàm trần. Người này chính là Viên Thiên Kỳ. Ta thầm mắng trong lòng, ngày ấy ở Thanh Thục Sơn, Tào Dụ đã nói sẽ vinh viễn biến mất. Thái Tuyết cũng đã từ biệt ta ở trên đinh nối. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao bọn họ lại đột nhiên ở lại? Trong lòng ta ngoài nhiên nghi hoặc còn có cảm giác vô cùng vui mừng. Nếu như môn trưởng lão của Ma Môn không đi, chưa biết chừng thải tuyết vẫn còn ở lại thế giới này. Nói cách khác, ta vẫn còn cơ hội để gặp lại nàng. Viên Thiên Trì Mên cười nói, "Long giận không cuối cùng vẫn là Long giận không, chi cần môn làm chuyện gì, bất kỳ kẻ nào cũng không ngăn được ngươi." Ta nhìn người đàn ông thần bí trước mặt, Đến hôm nay ta vẫn chưa thể phân biệt được rô tê cuộc hắn là bằng hư hay kẻ địch của ta. Viên Thiên Trì làm ra động tác mời vối ta, ta bước lên từ thuyền nhỏ chậm chậm đi tới trước mặt Viên Thiên Trì. Nhưng chuyện mài giận không môn làm đều không gạt được Viên Thiên Trì. Viên Thiên Trì cười phá lên, hắn xoay người bước về phía đảo nhỏ. Ta bước nhanh về phía trước, sóng vai cùng hắn. Ta cũng không giấu diêm suy nghi thực sự trong lòng Minh. Thải Tuyết có ở đây hay không? Trong lòng ngươi vẫn không quên được nàng. Ta gật đầu, không chi có Thải Tuyết, còn cả Huyền Anh ta cũng không thể nào quên được. Viên Thiên Trì thâm ý nói, Ta vẫn cho rằng gian son sạch tắt mối là thứ quan trọng nhất trong lòng ngươi, bây giờ nghe lại có lẽ là sai lầm rồi. Bàn đá dưới tàn cây hoa quế đã sớm bày biện sẵn đồ uống rượu bằng sứa men xanh. Gió đêm nhẹ đưa mùi thơm lan tỏa ra bốn phía. Viên Thiên Trì Mên cười nói: "Dưới hoa và ánh trăng ta và ngươi nâng cốc chuyện trò vui vẻ cũng có thể xem là một chuyện tốt." Ta lạnh nhạt nói, "Nếu như có thể lựa chọn, ta thinh nguyện uống rượu cùng một vị mỹ nữ ở nơi này." Viên Thiên Trì gật đầu, ngồi xuống đối diện với ta. "Có biết vì sao chúng ta vẫn còn ở lại đến bây giờ không?" "Ta đã sớm đoán ra, nhất định là bọn họ đã gặp phiền toái khó có thể tưởng tượng nổi." Nhưng ta cũng không nói ra mà chi mên cười. Nói, không phải viên huynh nghi đến tình bằng hư gơn. Quy, U, Vinh, Quy, Quy, A, chúng ta nên mối không nờ ròi đi chứ. Viên thiên trị nâng chén rượu lên nói. Ngươi đúng là rất biết nói đùa, thực không dám dốt. Sở dĩ đến bây giờ chúng ta vẫn chưa rời đi là vì gặp phải một chút phiền toái. Có chuyện gì ta có thể giúp được không?" Viên Thiên Kỳ nói. "Ta cần một lượng lớn than đá, chuyện này ngươi hẳn là có đủ khả năng làm được." Ta nhìn đôi mắt tràn đầy khát vọng của Viên Thiên Kỳ, trong lòng hiếu Lượng tài nguyên khoáng sản lớn nhất trong thiên hà đã bị ta nắm trong tay. Xem ra lượng than đá mà Viên Thiên Trì cần rõ ràng là ta có thể thu gom đầy đủ được. Viên Thiên Trì thấy ta không có chút phản ứng nào, thấp giọng nói: "Chúng ta cũng không lấy không của ngươi. Ngươi thấy chỗ này rồi đấy, nhưng kiến trúc được tạo ra bằng vàng vàng ròng này chính là thù lao chúng ta trả cho ngươi." Hắn đưa chén rượu tới trước mặt ta như là muốn nhanh chóng hoàn thành giao dịch xem ra rất hợp lý này. Ta lại gạt chén rượu sang một bên. Bởi vì đã giẫm phải vết xe đốt, ta đương nhiên không dám uống rượu của bọn hắn. Viên Thiên Trì hơi ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không đồng ý? Chẳng lẽ ngươi không hài lòng với số lượng vàng này?" Ta lẳng đầu nói: Than đá đối với ngươi lúc này chính là nhu cầu cấp bách, trong lòng ngươi than đá không thể dùng giá trị để đo lường được. Nhưng trong lòng ta, cho dù có nhiều vàng hơn nữa cũng có thể dùng giá trị để cân nhắc. Giao dịch này không công bằng với ta. Viên Thiên Trì lộ ra vẻ giật mình, ngay tức khắc hắn đã hiếu được ta thật sự muốn gì. Thứ cho viên màu ngu dốt, xin Long huynh nói rõ. Ta lạnh lùng nhìn tê, hân, nơ, gơn, vào đôi mắt hắn, gàng từng trừ. Viên thiên trì chậm rãi gật đầu, đặt chén rượu lên trên bàn, thấp giọng nói. Nàng cũng không ở nơi này. Ta cười phá lên một lúc mối ngừng lại, đưa mặt sát tối mặt viên thiên trì, hạ giọng nói. Nếu như ta không gặp được thải tuyết, gơn, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư, ư Vinh quy, quy, ta chúng ta sẽ vinh viễn không có bất kỳ giao dịch nào. Vẽ mặt viên thiên khi khẽ động, nhưng ngay sau đó lại nói, lúc này Long Huân hoàn toàn bị vây ở nơi này. Nếu như ta muốn làm chuyện bất lợi với ngươi, chi sợ ngươi rất khó an toàn rời đi. Ta cười lạnh nói, Nếu như ta không nghe lầm, ngươi đang uy hiếp ta." Viên Thiên Trì bình tĩnh nói. "Rất can đảm." Ta nhìn Viên Thiên Trì, nói, "Ta không quan tâm các ngươi cần than đá làm gì. Ta chỉ biết trở lại quê hương đối với các ngươi quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Mà đối với ta, thải tuyết mới là quan trọng nhất, ngươi không thể lựa chọn." Cho tối nay Ta luôn rơi vào thế bị động trước mấy người Viên Thiên Kỳ. Đến bây giờ ta mới đột nhiên phát hiện bọn họ cũng đều có nhược điểm, cũng không phải không thể chiến thắng. Quyền chủ động rơi vào trong tay ta lần đầu tiên, ta dường như đã thấy được hy vọng gặp lại thải tuyết. Ta phải nắm chặt lấy cơ hội này, khiến bọn hắn phải nhượng bộ ta. Viên Thiên Kỳ cười lạnh nói, Long giận không, hôm nay ta mới phát hiện, ngươi cũng không phải kẻ thông minh như ta nghĩ." Ta cười nói, "Có lẽ đối với người như Viên Huynh, vốn không nên dùng phương pháp quá thông minh." Trong ánh mắt Viên Thiên kia toát ra sát cơn lạnh lẽo. "Giết chết ngươi trung nguyên sẽ lại rơi vào cảnh hồn loạn một lần nữa, than đá ta cần có thể giao dịch với những người khác." Ta thông dông bức bách, nói. Có lẽ ngươi có bản linh đó, nhưng chi sợ ngươi không dám. Mơ B-111 à. Z. La có Z mà không dám y. T. A. Chắp tay đứng dậy. Nhìn lên vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời. Hít một hoi thật sâu mùi hoa thơm mê người. Nói. Trong lòng ta đối với Thải Tuyết như thế nào, Thải Tuyết liền đối với ta như vậy. Nếu các ngươi làm ta tổn thương, chi sợ Thải Tuyết sẽ vinh viền không đưa các ngươi rời đi. Sắc mặt Viên Thiên Kỳ hoàn toàn trắng bệch, ta đã hoàn toàn lột đi lớp ngụy trang mạnh mẽ của hắn. Trước mặt ta, hắn không còn bất kỳ uy thế đáng kế nào. Ta xoay người lại, mên cười nói: Viên huynh đã suy nghĩ kỹ chưa Một giọng nói réo rắc Từ phía xa trả lòi Ơi ếch một tê rơn Ơi người... Là đồng ý với người Không biết tàu dội xuất hiện Phía sau ta từ lúc nào Nét mặt hắn bình tình như nước Xem ra nhưng lòi vừa rồi Của ta hắn đều nghe thấy toàn bộ Nhưng trên mặt hắn Lại không biểu hiện chút buồn vui nào Đi theo ta Tào dụ xoay người đi về phía trung tâm hòn đảo Trong lòng ta vừa mừng vừa sợ Hắn là nhân vật mấu chô tê của cả sự kiện Không biết sự xuất hiện của hắn có thể làm cho tất cả mọi chuyện thay đổi không Ta còn tông rằng các người đã đi rồi Ta hết sức kiềm chế kiếp động trong lòng Nói vói tào dụa Ta còn từng rằng các ngươi đã đi rồi. Ta hết sức kiềm chế kích động trong lòng, nói với Tào Dụ, "Nếu có thế rồi đi, chúng ta cần gì phải ở lại nơi này?" Trong lời nói của Tào Dụ lộ ra chút cô đơn, hắn càng lâm vào khó khăn. Trong lòng ta càng vui mừng. Điều này đối với ta thực sự là chuyện vui vô cùng lớn. Vặn họ đi hãy ở hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ta. Cho dù gặp được Thải Tuyết, ta cũng sẽ không thực hiện lời hứa của mình. Ta vẫn chưa ngu muốc đến nỗi tự ti người Minh yêu rời đi. Ngươi còn nhớ Huyền Anh không? Khi trong lòng ta đang tràn đầy hình bóng Thải Tuyết, Tào Dụ lại đột nhiên nhắc tới Huyền Anh. Ta gật đầu. Giọng Tào Dụ trở nên hơi nặng nề, nàng bối bận. Từ giọng nói của Tào Dụ ta đã nhận ra, chuyện này cũng không lạc quan như ta nghi. Nàng, thế nào? Trước mặt xuất hiện một gian nhà bằng đá trắng. Nó xuất hiện đột ngột như vậy, tựa như một u linh từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Ta thậm chí còn hoài nghi đây là ảo ảnh do Tào Dụ tạo ra. Ngày đó ở Thanh Thục, son hắn có thể khiến ta lầm tưởng là Huyền Anh và Hoàng Tiếu cát nhảy từ trên núi cao xuống. Hôm nay cũng có thể tạo ra cảnh Huyền Anh bị bệnh nặng như vậy. Mục đích thực sự của hắn là quấy nhiều tinh thần ta, khiến lập trường vốn kiên định của ta bị dao động. Tào Dụ thấp giọng nói: "Ta vốn định xóa đi tất cả ký ức của ngươi." Nhưng không nghi tối thải tuyết thực sự vẫn còn. Ý tức của hắn ta hoàn toàn hiếu. Tào dụi thò dài nói. Thực ra quên đi được so vói nhớ kỹ còn hạnh phúc hoan. Ta cẩn thận đấy của phòng ra. Huyền Anh đang lặng lẽ nằm trên chiếc giường ngọt. Dung nhanh tiều tụi. Bộ dạng như bị bệnh rất nặng. Ta bước nhanh tối trước giường tụi. Nắm lấy bàn tay nàng, giọng run run, "Huyền anh." Huyền anh lạnh nhạt cười nói, "Xem ra huynh vẫn thực sự tiêm đến." Trong lòng ta đau xót, nước mắt chợt tràn ra khóe môi, nhẹ giọng nói, "Muội không phải sợ có ta ở bên cạnh muội, bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết." "Huyền, anh đột nhiên thở dài buồn bã." Bây giờ ta rốt tệ cuộc hiếu được người định không bằng trời định. Càng muộn nhanh chóng rời khỏi thế giới này lại càng không thế nào rời đi. Ta ảm đạm nói, trong lòng muội, thế giới này thực sự không có điều gì đáng để lưu luyến sao? Huyền Anh nhẹ nhàng thò dọc một lát rồi mới nói, Trường lão đế cho huynh gặp ta thực ra còn có ý khác. Vừa rồi ta đã loán thoáng đoán được ý tạo dù ệ Bây giờ nhìn đến bộ dạng của huyền anh ta đã hiếu được 7-8 phần Chăng lê bệnh tinh của huyền anh nghiêm trọng Nếu tiếp tục ở lại thế giới này nàng sẽ không thế sông được Huyền anh ung nhu nói Có thế gặp lại huynh một lần cho dù ta có chết cũng nhắm mắt Hình ảnh nàng lại đột nhiên biến mất trước mắt ta Ta vẫn đứng trên bãi cỏ trông trải. Tào Dụ bình tĩnh nhìn chăm chú vào ta. Nét mặt ta vẫn chưa thể khôi phục lại từ trong lo lắng và kinh ngạc. Tất cả những gì ngươi thấy đều là sự thật. Tào Dụ lạnh lùng nói. Ta lắc mạnh đầu, ta không thể nào tin được tất cả những chuyện vừa rồi. Sở gì Tào Duệ tạo ra một loạt ảo ảnh này chi đế quấy nhiều tâm thần của ta?" Tào Duệ nói, "Ta vốn tưởng rằng có thể thuận lợi rời khỏi nơi này, nhưng không ngờ trên đường lại gặp chuyện chăng làn. Huyền Anh vì thế mà bị thương tốn tính mạng của nàng đã không kéo dài được quá lâu. Nếu như ngươi không giúp ta, nàng sẽ phải chết rất nhanh tại thế giới này." Ta bồng Nhiên nghi, nếu như Huyền Anh rời xa ta, đối với ta điều đó cũng có gì khác với nàng chết đi đâu." Ánh mắt Tào Dụ lóm lên, nói: "Ngươi không tin ta?" Ta gật đầu. Tào Dụ nói: "Đi qua cây cầu nhỏ phía trước, ngươi sẽ nhận được đáp án minh muôn." Bông tuyết bồng Nhiên lác đác rơi xuống từ trên bầu trời. Cây cỏ xanh tê Vinh Quy Quy. Oi! Sum quân trong nháy mắt chuyển thành khô vàng. Tuyết rất nhanh liền phủ kín bãi cỏ phía trước. Cả trời đất đột nhiên thay đổi trang phục mới tinh khiết một màu. Ta thấy cây cầu nhỏ ở xa xa. Trong gió tuyết hiện ra mờ mịt khác thường. Mồi tiến thêm một bước. Hình ảnh trước mắt ta lại trở nên rõ ràng hòn. Phía trên câu nhỏ có một cơn. Hơn. Ý. Ê. Ê. Lương. Ê. Ê. Ê. Đương. Hoa đăng đông đưa. Ta đi tối trước câu mối phát hiện trên liên hoa đăng có bảy chữ lớn ưu sầu ưu, tư tác ly tao. Chuyện cổ nhiều năm trước bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí. Ngày đó câu đô đèn đoán hoa đăng này đã mở ra một trang truyền kỳ riêng trong cuộc đời ta. Nơi cao nhất của chiếc câu nhỏ cái phong tuyết đình được điêu khắc từ băng trên cây cột hai bên chi ra khắp một câu đôi. Vế trái là Nam trăm dặm thiên trì, thu vào trong đáy mắt. Pháp phơ khăn vân tóc tung bay, Mừng không gian rộng lớn vô biên. Nhìn phương đông có điều thần kỳ phía tây có khí linh bay lên phía bắc uốn lượn, phía nam có giải trắng vòng quanh. Cao nhân vận sĩ, ngại gì không ngoạn thủy du song. Thừa diệp cô còn trên đảo nhỏ, cái lực còn trong xương mai. Thiên địa đổi thay, điểm tô một màu đỏ như chu sa. Đừng phụ lòng tứ phương hương đạo. ẹn mẫu cát phàn, phù dung chín ngày hè dương liều ba ngày thu. Vết phải là mấy nghìn năm chuyện cũ như được khắc vào trong lòng. Nâng cốt lên cao, ngợi khen anh hùng không dứt. Nghi hãng xây lâu thuyền, đường dựng thiết trụ, tôm vung ngọc phủ, nguyên tạo tối gia. Công nghiệp vĩ đại, tốn hao tâm lực bao đời. Bao nhiêu họa tranh châu ngọc chi như mưa bơm, u, ơ, y, rơ, quy, quy, sớm mai. Chi còn bia đá vợ tan thương như khói sóng chiều tà. Thắng cô độc mà điều nhỏ không thông, chi như lửa trên sông dài, hai đàn thu nhạc, một mái tóc sương. Tức cảnh sinh tinh khiến ta roi nước mắt. Câu đôi này không lúc nào ta không khắc trong tâm khảm. Nhưng là hôm nay ta mới cảm nhận được tư vị chân chính trong đó. Trong đình, y nhân mặc y phục trắng, trên tay cầm cây dù màu đỏ chậm chậm đi về phía ta. Tất cả tựa như một giấc mộng. Nếu tất cả chỉ là một giấc mộng, ta thần nguyện vĩnh viễn sẽ không tin lại. Cái tên Thải Tuyết khiến ta ngày đêm nhớ thương rô tê cuộc hiện lên trong lòng ta, nhưng ta lại không thế nào gọi được. Chúng ta đứng nhìn nhau thật lậu. Đều thấy được tinh ý trong mắt đôi phương. Trải qua thời gian dài tương tư đã hóa thành lệ nóng chảy xuống rồng rồng. Ta không để ý đến tất cả vọt tối ôm chặt lấy thân thế mềm mại của Thải Tê. U I I Ê. Đây. Hơi ấm và mùi hương của cơ thể chân thật mà rõ ràng như thế tất cả như gì trước mắt đều không phải là một giấc mộng. Ta sẽ không né muội đi. Câu nói đầu tiên của ta chính là một lời thề. Thải tuyết khè lau đi nước mắt trên mặt ta, một lúc lâu sau mới ông nhu nói: "Hôn gầy đi rất nhiều." Chi một câu hỏi thăm ân cần như vậy lại mò ra cánh của tình cảm của ta. Chưa bao giờ ta đế lộ ra sự yếu ớt không khắc chế chút nào như vậy. Chúng ta nắm tay nhau ngồi trong đinh. Thải tuyết nhẹ giọng nói. Tào tiên sinh không lừa huyên. Huyền Anh bị bệnh nặng. Nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này chi sợ sẽ không gương. Ê... Vương. Venom. Quy. Quy. Được tính mạng lâu như. Ta cảm đạm thò dài. Vì sao muội nhất định phải rời đi cùng hắn? Thải Tuyết rưng rưng nói, nếu ta có thể lựa chọn, ta tịnh nguyện trở lại thành thải tuyết không buồn không lo của ngày xưa, bình yên ở bên cạnh chăm sóc công tử. Nếu có mưa gió Công tử sẽ vì thải tuyết mà che chắn cả bầu trời. Nếu có nguy nan, công tử sẽ lao vào trong nước lửa để cứu thải tuyết. Ta nắm chặt bàn tay thải tuyết nói, "Ngày xưa có thế, hiện tại vẫn có thế. Chi cần trong lòng muội vẫn có ta, ta vẫn sẽ luôn đôi sự vối muội như gì vãn." Thải tuyết nhẹ nhàng cắn môi dưới và mắt đỏ lên, nói: Công từ không thay đổi, nhưng Thải Tuyết cũng đã thay đổi, Thải Tuyết trước mắt huynh đã không còn là Thải Tuyết của ngày xưa nữa. Ta hét lớn: Muội chưa bao giờ thay đổi trong lòng ta, muội vĩnh viễn là Thải Tuyết của lần đầu ta gặp. Là ta cứu muội ra từ Cân Vương phủ, muội đã từng nói tính mạng muội là của ta. Không có sự cho phép của ta, Mồ nhức định không được rời khỏi ta. Ta gần như thô bạo kéo thải Tuyết vào lòng, cảm thụ thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy. Ta tinh táo biết được, nàng run rẩy không phải vì sợ hãi mà bởi vì sự cảm động trong lòng. Ôm nhau một lúc lâu thải Tuyết mới cánh thoát từ trong lòng ta. Nếu như ta mờ miệng cầu huynh chuyện kia, huynh có thể đáp ứng không? Ta quả quyết lắc đầu nói, ta chăng nhưng không đáp ứng. Hôm nương chi cần có cơ hội, ta sẽ tiêu hủy tất cả các mỏ than ở Trung Nguyên. Ta nhất quyết sẽ không để muội rời khỏi ta. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz chương 202 phát hành. Thái Tuyết u oán thỏ dài một hồi. Nhưng chuyện Mạc Tào Tiên Sinh nói cho công tử biết đều là thật, ta vốn không thuộc về thế giới này, ta é, ta đột nhiên ôm nàng thân thể mềm mại. Ta mặc kệ nàng tới từ nơi nào, cũng không quan tâm tới chuyện nàng và ta có gì khác nhau. Nếu như ông trời đã mang nàng tới bên ta, vậy thì không có lý do gì mang nàng đi cả. Ai cũng không được Thái Tuyết chậm rãi lắc đầu nói: Có một số việc, tình cảm của ta và công tử không đủ làm nên chuyện. Công tử thân là vương giả, đối với điều này phải hiếu rõ từ trước mới đúng. Ta cười khố nói: Ta là vương giả cái gì? Ngay cả nương nhân minh yêu thương cũng không bảo vệ được vậy thì là vương giả cái gì? Thái Tuyết nắm bàn tay của ta, nói: "Thái Tuyết vẫn còn nhớ công tử làm sao đạt được vị trí như ngày hôm nay. Nếu như không có công tử, Thái Tuyết cũng đã chết ở Cân Vương phủ rồi." Ta vừa muôn mò miệng, lại bị Thái Tuyết che lại. Thái Tuyết không xa công tử, thế nhưng Thái Tuyết cũng không cách nào cự tuyệt được hy vọng của tộc Nêm. Hừ. À. Nương. Em. Em trong đôi mắt của nàng đã thấm đẫm nước mắt. Thải Tuyết nói: "Nếu như ta không đi, nhưng người như Tào Tiên sinh cũng phải ở lại mảnh đất này. Nếu như ta không đi, Huyền Anh cũng không có thuốc nào cứu được. Nếu như ta không đi, Người thân ở cô hương của chúng ta sẽ vinh vĩnh chiêm đắm trong đau khổ. Ta yên lặng nhìn Thải Tuyết, hồi lâu mới nói: "Nếu như nàng đi, kiếp này ta không cách nào vui vẻ được." Thải Tuyết quay đầu đi, dường như sợ ta nhìn thấy lúc nàng bi thương. "Sợ gì ta muốn cho khinh nhan lưu lại bên cạnh công tử, là vì muốn người bớt đi sự thống khổ." Ta lộn tiếng nói: Nương khinh nhanh có thể lưu lại, vì sao nàng không thể? Thải Tuyết chậm rãi quay đầu, ánh mắt của nàng đột nhiên khôi phục lý trí và bình tĩnh. Ta không thể. Chúng ta nhìn nhau thật lâu, sự thống khổ trong nội tâm chúng ta lúc này không có cách nào diễn tả bằng lời được. Trầm mặc hồi lâu, Thải Tuyết mới nói: "Mong công tử có thể thành toàn cho Thải Tuyết." Ta đứng lên. Chậm rãi đi lại vài bước. Ở trong trí nhót của ta. Thải tuyết chưa bao giờ xin ta điều gì. Không nghi tối lần đầu tiên nàng mờ miệng. Lại mong được rồi đi. Trong lòng ta mất mát tối cực điếm. Tuy bốn. Ta đáp ướng nàng. Ta nhắm chặt hai mắt lại. Trong vòng ba tháng tối. Mong rằng công tử có thể sử dụng than đá lấp đầy tử cốt này. Áo ảnh trước mương. Tế! Ta đột nhiên biến mất. Dường như một lần nư ta chim trong màn đêm vô tận. Một thời gian sau. Trước mắt ta vẫn chi là màu đen. Trong lúc mơ hồ ta nghe thấy tiếng võ sĩ kêu lên. Bệ hạ! Ngài có ở đây không? Ta lớn tiếng đáp lại. Không bao lâu sau, Liên Việt mang theo đám võ sĩ vọt vào. Khi tin chắc là ta bình yên vô sự, bọn họ mới yên lòng được. Ta cầm lấy cây đúc trong tay của Liên Việt, nhìn xung quanh một vòng. Trừ chỗ mấy võ sĩ phá tường vào, thì những nơi khác không hề bị tổn hại. trong lòng ta ầm thầm kinh ngạc. Chẳng nhẽ lúc nãy ta vối thải tuyết gặp nhau chỉ là một giấc mộng? Thế nhưng trong ký ức của ta, tất cả những chuyện này đều là thật. Mùi thơm trên cơ thể của thải tuyết vẫn còn trên cơ thể của ta. Liên Việt thấy sự khác thường của ta, nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhân, có phải lơn a, nơn gư u?" Vinh, Quy, Quy, ơ, uh, thấy không thoải mái. Ta lắc đầu, thấp giọng nói. Ngươi nói đúng, ở đây thật hình như là có cái gì đó không đúng, chúng ta mau rời khỏi chỗ này. Trong vòng ba tháng ta đã đố đầy than đá vào tử cốt. Nhìn tử cốt này. Trong lòng ta buồn bã thò dài một hôi. Cuối cùng ta cũng hiếu rõ. Tại sao tử cốt lại xuất hiện ở đây? Ta quay đầu đi, hướng Liên Việt nói. Ngươi có phải thấy kỳ quái tại sao ta lại bỏ qua ý niệm trước kia? Liên Việt thấp giọng nói, "Chủ nhân nhất định có nguyên nhân của mình." Trên miệng của ta nở một nụ cười cay đắng. Ở trong thạch thất này ta đã gặp rất nhiều chuyện. Liên Việt không giải thích được nhìn về phía ta, đương nhiên hắn không cách nào hiếu rõ hàm nghĩa chân chính. Ta hướng Liên Việt nói, Liên Việt ta muôn ngươi ở lại chỗ này. Liên Việt nói, chủ nhân có thể giải thích cho Liên Việt hiếu một chút hay không? Ta sẽ phân cho ngươi ba ngàn người, ngươi phụ trách bảo vệ tử cốt không cho phép bất cứ người nào tối gần. Chờ khi ta tối hàng đô ta sẽ tiếp tục phân binh sĩ cho ngươi. Trong vòng ba tháng, sẽ có một lượng lớn than đá vận chuyến tới đây cho tối khi lắp đầy tử cút này mối thôi. Liên Việt sợ hãi nói. Chủ nhân có phải định thiêu hủy nơi này. Ta thờ dài nói. Đến lúc đó ngươi sẽ tự hiểu. Ta suốt lình hai nghìn võ sĩ tiếp tục đi tối hàng đô. Nhưng người còn lại ta giao cho liên việt thống linh. Phụ trách bảo vệ sự an toàn của mâu thị bảo tàng. Phòng ngừa nhân chuyện bất ngờ phát sinh. Ba ngày sau chúng ta đã đi tối nôi đóng quân của tiêu tín. Hàng đô đã bị chúng ta vây khôn. Tiêu tín và Cao Hàm đã ở đây nhiều ngày. Tiến công hàng đô từ hai phía Ấn. Tiếc rằng hàng đô thành tường cao dày, liên tục đánh mấy ngày, thương vong thảm trọng, nhưng cũng không có bất cứ tiến triển gì. Tiêu Tính nghe nói ta đích thân tới tiền tuyến đông đúc, cùng quyết ra ngoài đại quân nghênh đón, do chuyện của Mâu thị bảo tàng, cho nên tâm tình của ta không tốt đẹp, ếp nhiều cũng hiện lên trên mặt. Chủ tướng đã nhận ra Cho là ta bận tâm vì chuyện chính sự, cho nên mới nói giận. Đi tới đại trại, Tiêu Tín cung kính đem tinh hình của Hàng Đô hồi báo. Ta khoét tây ảo, chính sự cụ thể ta không có nhiều hướng thủ. Toàn bộ nước Hàng đã rơi vào trong tay của chúng ta. Hàng Đô trông cự tuy rằng ngoan cường, nhưng mà chúng ta đã phong tỏa nó. chỉ cần một thời gian nữa, nó sẽ tự động sụp đổ mà thôi. Ta cố gắng nghe Tiêu Tĩnh báo cáo hết tình hình, trầm ngâm một lúc mới nói, "Tiêu Tĩnh, khi ta đi qua thành trì, thấy máu chảy thành sông, thi thể vứt khắp nơi, có phải toàn bộ là do kiệt tác của ngươi?" Sắc mặt của Tiêu Tĩnh cơn hơn nơ "Ngươi có biết hiện gì là bất an?" cung kính nói. "Ệ, vệ hạ. Thần đã giải thích tất cả trong tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.mp3 chương Bắc tính ở miền Nam nước Hàn vô cùng ngoan cường điêu ngoa. Không giết không đủ sức uy hiếp bọn họ." Ta cười lạnh nói, Lúc ngươi tàn sát dân trong thành, bây giờ ta cũng đâu có thấy tiến kiếm gì." Tiêu Tính nói, "Thống trị thiên hạ cần thủ đoạn nhân từ thế nhưng chinh phục thiên hạ lại phải dùng thủ đoạn mạnh mê cứng rắn." Lửa giận lập tức bốc lên từ trong lòng ta. "Tiêu Tính lại dám dám hôn cả ta sao?" Ta cố nén lửa giận trong lòng, đập mạnh chén trà lên bàn. Lạnh lùng nói: "Tiêu tướng quân dạy rất đúng." Tiêu Tín tự biết mình nói lờ lòi, cung quếp quỳ rạp xuống đất nói: "Bệ hạ thứ tội Tiêu Tín nhất thời nói lờ lòi nên mới phạm thượng như vậy, chứ thực ra thần không có ý đó." Hắn dập đầu bình bịch. Ta ha hả cười nói: "Đứa nhỏ này thật là ta sao có thể tức giận ngươi cơ chứ?" Ta Diếp Thân Nam Tiêu tính dậy, nói: "Phúc Hoa, ta đã chứng kiến ngươi trưởng thành, trong lòng ta coi ngươi như con của mình, sao ta có thể tức giận ngươi?" "Hơn nữa, ngươi nói câu đó thật sự là có lý, nói tới bản lĩnh chiến tranh ta thật sự không bằng ngươi." Ta Diếp Thân Nam Tiêu tính dậy, nói: "Phúc Hoa, ta đã chứng kiến ngươi trưởng thành, trong lòng ta coi ngươi như con của mình, Sao ta có thể tức giận ngươi? Hôm nữa, ngươi nói câu đó thật sự là có lý, nói tối bản lình chiến tranh ta thật sự không bằng ngươi. Trên mặt Tiêu Tín có sự hốt thẹn nói: "Bệ hạ ngàn vạn lần không nên nói như vậy." Tiêu Tín có thể có ngày hôm nay toàn là nhờ vào bệ hạ, trong lòng Tiêu Tín coi bệ hạ như phụ thân của mình. Ta mên cười vồ vồ vai hắn. nói. Tiêu Tín trong lòng ta có một suy nghĩ, không biết có nên nói cho ngươi biết không. Xin bệ hạ cứ giáo huấn, một lêu một yên xin lắng nghe. Ta có ý định nhận ngươi làm nghĩa tử. Không biết ý định của ngươi như thế nào, ý niệm này đã hình thành trong lòng ta từ rất lâu rồi. Mặc dù tiêu tính khiến ta phải cẩn giác, Nhưng mà năng lực của hắn lại khiến ta phải nể trọng. Trong khi đó ta lại không muốn hắn giành chướng thêm quyền lực, đồng thời cũng không muốn hắn có ý niệm gì khác. Trong ý nghi của ta Tiêu Tín nhất định sẽ đáp ứng, nhưng ta không ngờ Tiêu Tín lại cự tuyệt lại đề nghị của ta. Bệ hạ, Tiêu Tín được bệ hạ coi trọng như vậy. Trong lòng thực sự rất kinh sợ. lại vừa vinh hạnh. Thế nhưng đại thủ của phụ thân thuộc hạ chưa báo, tiêu tính lại nhận cha khác đó là bất hiếu. Bệ hạ có chí lớn môn thống nhất thiên hạ, hiện giờ còn chưa thực hiện được, là bề tôi không giúp bệ hạ đó là bất trung. Tấm lòng của bệ hạ thần vinh khắc cô tê gây tâm, nhưng cũng mong bệ hạ hiếu cho. Trước khi hoàn thành hai chuyện này, thần không dám tiếp nhận hảo ý của bệ hạ. Ta thầm nghi trong lòng, chi sợ ngươi mượn cớ mà thôi. Thế nhưng mà biểu hiện của ta vẫn kích động, run giọng nói: "Hay cho một thần tử trung hiếu lương toàn ta có được ngươi trợ giúp, đúng là trời sanh ưu ái cho ta." Trong mắt của Tiêu Tính đã có nước mắt. Hình như bởi nhưng lời nói của ta làm cảm động. Lúc này ở ngoài trướng bồng vang lên tiếng thông báo. Cao Quan Viễn nghe nói ta tối tiền tuyến, cho nên mang theo cao hàm tối cầu kiếm. Ta cười nói, tinh tức của hai cha con họ thật linh thông. Tiêu Tính nói, Cao đại nhân hôm qua tự đã tự mình đưa vật tư tối, nghe kinh bệ hạ tối cũng không lạ. Trong khi nói chuyện ca quan Viền và Cao Hàm đã đi vào trong trướng, hai người nhìn thấy ta cung quuyết muôn quỳ lạy thi lễ. Ta cười nói, "Trong doanh trướng không phải triều đình, không cần rườm rà như vậy, mau đứng dậy đi." Hai người ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tín, ba người chào nhau. Ca quan Viền nói, "Thần đã sớm nghe nói về hạ tói nước Hàn." nhưng không biết vệ hạ tối hàng đô khi nào. Ta cười nói: "Cao đại nhân thật biết nói vui. Ta chân trước mỏi tỏi quần gian, thì chân sau ngươi đã tới." Tin tức của đại nhân thật linh thông. Cao Quan Viễn cười nói: "Thần cùng vừa diệt vận chuyến Phật tử. Lúc này sắp mùa đông rồi." Tình sự của Hàng Đô vẫn đang trong trạng thái căng thẳng, xem ra phải kéo dài cả mùa đông. Nên thần phải chuẩn bị cho đại quân thực sẵn sàng. Ta cố ý nhinh tiêu tính và cao hàm nó. Có nghe hay không? Cao đại nhân đang nói hai người các ngươi đấy. Tập hợp nhiều binh mã như vậy, trong khi chỉ có một cái thành Hàng Đô nhỏ như vậy cũng không phá được. Câu nói đùa này của ta khiến cho mặt của hai người đỏ ửng. Cao Quan Viễn đương nhiên sẽ không quan tâm tới chuyện Tiêu Tín có ở chỗ này hay không. Thấy con trai của mình bị xấu hổ, hắn mên cười nói: "Bệ hạ, thật ra trước khi tới đây, Hàm Nhi đã có một kế sách phá thành." Ta nhìn Cao Hàm, thấy trong mắt hắn có chút mất tự nhiên. Ta không cần hỏi cũng biết. Tám phần mơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ờ. Chuyện ý này là do cao quan viền nghi cho hắn. Nhưng mà đó là kết sách gì ta cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, mên cười nói. Cao tướng quân còn không mau nói ra cho ta nghe một chút. Cao Hàm nói. Bệ hạ Hàng đô kháng cự vô cùng ngoan cường. Đều là vì trong đám thủ hạ của Hàng Vương có một tướng lĩnh dũng mãnh thiện chiến, tên là Ho Văn Mạc. Muốn trong một thời gian ngắn đánh hạ Hàng Đô thì phải loại bỏ người này. Tiêu Tính gật đầu, chắc chắn hắn cũng điều tra được tình hình của Hàng Đô, thấp giọng nói: "Ho Văn Mạc được Hàng Vương Mạc An Thiên vô cùng coi trọng." Muôn diệt trừ hắn không vẻ dạng như vậy. Cao Hàm nói, "Bệ hạ còn nhớ tới quản đồng ngự không?" Ta gật đầu. "Hắn là một trong những thần tử mà Mạc An Thiên tôi tin tưởng. Khi chúng ta chia rẽ quan hệ của hạ hầu nộ thái và Hàn Vương, hắn đã từng giúp đỡ chúng ta. Trong lòng ta đã đoán được kế sách của Tiêu Tính." Chuyện này chắc chắn là do cao quan viền nghi ra. Lần trước dùng kế phản giáng đôi phó phó hạ hậu nộ thái cũng là chú ý của hắn. Lần này lặp lại trò cũ. Loại dụng quản đồng ngữ diệt trừ hồ văng mạt. Cao Hàm nói, quản đồng ngữ tham tài sợ chết thuyết phục người này không khó. Tiêu Tính Lăng đầu nói, trước khác này khác Lúc đầu quản đồng ngữ có địa vị vô cùng đáng tin trong lòng Hàn Vương. Nhưng bây giờ là thỏi khắc vô cùng. Toàn bộ nước Hàn hầu như đã rơi vào trong tay của chúng ta. Hàn đô lại bị chúng ta vây khôn. Người mà Hàn Vương tính nhịn nhất bây giờ chính là Ho Văn Mạc. Muôn lợi dụng quản đồng ngữ hầm hại Ho Văn Mạc. Sợ rằng không hề dàn như vậy, Kiêu hãm nói: "Thần từ nước Hàn cũng nhìn thấu thế cục, khoảng đồng ngự cũng sẽ không ngoại lệ. Hiện giờ chúng ta chủ động cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ cầu còn không được." Việc thiết kế giết chết Hoa Văn Mạc chính là cơ hội lập công cho hắn. Cho dù có khó khăn, hắn cũng không buông bỏ kế hoạch này. Tiêu Tính nói: Xem ra Cao Tướng quân đã có trọn vẹn kế hoạch. Cao Hàm từ chối cho ý kiến gật đầu. Ta trầm ngâm trong chốc lát. Kế hoạch của Cao Hàm tuy rằng được, nhưng lời của Tiêu Tính cũng hết sức có lý. Trong tình huống này, địa vị của quản ngự đồng trong lòng Hàn Vương đã không còn trọng yếu nữa. Bảo hắn làm hại ho ván mạc. Chỉ sợ là có chút khó khăn. Ta chuyến nhìn hướng Cao Hàm nói. Ngươi tính liên hệ vói quảng ngự đồng như T, H, E, N, A, Quy, Quy, Ơ. Cao Hàm nói. Thần muôn mòi bệ hạ viết một bức thư. Phái sứ thần đưa tối. Biếu thị mong muôn nghị hòa vói nước hàng. Sứ thần nhân cơ hội này tiếp cận quảng ngự đồng. Đem ý của chúng ta nói cho hắn biết Ta lại nói Ngư chuẩn bị bê hơn a t a y e, đi Cao quan viền tiếp lòi nói Đương nhiên là bạn tô tê của quảng ngự đồng triệu tử nhạc Hắn chính là người thuyết phục quảng ngự đồng dề dàng nhất Ta gợt đầu nói Việc này dề làm Ngày mai ta sẽ viết một bức thư gửi cho hàng vương Mong là mọi chuyện được tiến hành một cách thuận lợi. Cha con cao quan viền vui mừng nói: "Đa tạ bệ hạ, thần tất sẽ không phụ lòng của bệ hạ." Hai người rời đi, ta mới nhìn Tiêu Tính, nói: "Tiêu Tính, ngươi cho rằng hành động lần này của bọn họ có mấy phần thành công?" Tiêu Tính suy nghi một chút nói bọn họ sẽ không thành công. Ta nhíu mày Đem cách nghi của ngươi nói cho ta nghe một chút." Tiêu Tính nói. Trong tay Hàn Vương Mạc An Thiên vẹn vẹn chi còn lại có hàng đô làm mạnh đất dung thân. Lúc này Bệ hạ nghị hòa với hắn. Bệ hạ cho rằng hắn sẽ tin tưởng hay sao?" Ta lệch đầu nói, "Tất nhiên là không tin tưởng." "Triệu Tử Nhạc và quản đồng ngữ là bạn Tô Tê?" có rất nhiều người biết. Hàn Vương đương nhiên cũng biết. Bệ hạ phái người này tới chi sợ rằng dư nhiều lành ức. Hai nước giao binh không chém sứ giả, mạc an thiên sẽ không làm như chuyện không hợp lý lẽ như vậy chứ?" Tiêu Tính nói. Chẳng nhưng là triệu tử nhạc mà cả quản ngự đồng cũng khó mà tránh được. Thần dám khẳng định Hiện tại Mạc An Thiên đã nghe theo tất cả những gì mà Ho Văng Mạc nói. Đạo trị quân của Ho Văng Mạc thần cũng đã có nghiên cứu. Hắn và quản đồng ngự từ trước đến nay không hợp nhau. Một khi Ho Văng Mạc khám phá ra kế sách của cao đại nhân, tức sẽ giết một người răng trăm người. Ta thường thức gật đầu, cách nghi của ta và tiêu tính đúng là có chỗ giống nhau. Tiêu Tính nói: Cho nên thần muôn mọi bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta thượng thức gấp đầu, cách nghi của ta và Tiêu Tính đúng là có chỗ giống nhau. Tiêu Tính nói: Cho nên thần muôn mọi bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta ha hả cười nói: Lời ta nói có khi nào thay đổi không? Tiêu Tính có chút không giải thích được nhìn về phía ta. Ta mên cười nói: "Tri quân cung trị quốc đúng là hai chuyện khác nhau, Ho Văn Mạc nếu làm như vậy thì hắn cũng rơi vào trong khôn cảnh. Khoản đồng ngữ có đề vị không đơn giản trong triều chính của nước Hàn. Người này tuy rằng tham tài, thế nhưng số quan viên trong nước Hàn giao hảo với hắn cũng không ít. Số quan viên được hắn nâng đỡ nhiều vô số kể." Nếu như Ho Vang Mạc mượn cơ hội này hạ thủ với hắn, thì chắc chắn sẽ biết thì chủ ý mưu hòa với Đại Khan. Điều này sẽ làm cho quan viên của nước Hạng cảm thấy bất an. Họ sẽ không để cho người khác kiềm chế hành vi của mình. Đến lúc đó, họ sẽ tìm cách đưa Ho Vang Mạc vào chỗ chết. Ho Vang Mạc có thể không chế binh sĩ Nhưng không cách nào không chế quan viên dược. Trong ánh mắt của Tiêu Tín bỗng nhiên lóe sáng, hắn đã phản phất hiếu được chuyện này. Nếu như kế hoạch của Cao Hàm thất bại, ngươi có biện pháp gì đánh hạ được Hàn Đô không? Ta cố ý hướng Tiêu Tín nói. Tiêu Tín lắc đầu. Tận bây giờ vẫn chưa có cách nào. Ta ha ha phá lên cười. Hảo tiểu tử, cứ quanh co vối ta, có phải là đã có biện pháp rồi hay không?" Tiêu Tĩnh nói. Tiêu Tĩnh đang đợi thời cơ, một khi thời cơ tới, nhất định có thể công hạ hàng đô. Bao lâu? Không vượt quá nửa tháng." Tiêu Tĩnh ca hơ nơ gơ định nói. Ta mên cười nói: "Mong rằng ngươi không khiến ta thất vọng." Tiêu Tín nói: Lúc phá hàng đô, thần môn dùng thủ cấp của Mạc An Thiên Tế vong linh của phụ thân. Nhớ tới Tiêu Chân Kỳ, làm cho nội tâm của ta đau đớn vô cùng, ta cố sức gật đầu nói: Ta đáp ứng ngươi. Tất cả không ngoài trừ dự liệu của ta và Tiêu Tín. Triệu Tử Nhạc mang theo thư nghị hòa của ta viết Ngay đêm đó hắn bị Hàn Vương Mạc An Thiên giết chết. Khoảng đồng ngự cũng gặp họ, thủ cấp của hai người bị treo ở bên ngoài thành Hàn Đô. Tuy rằng ta đã sớm dự liệu được tất cả, nhưng vẫn bị sự vô lễ của Hàn Vương chọc giận. Đồ hồn chứng, không cho trầm thế diện, đúng là tự tìm chỗ chết. Ta ném chén trà đi rất xa, nhưng mảnh vụn bắn tung tóe. Cha con cao quan viền quỳ go trước mặt ta, sợ hãi không dám lên tiếng. Chuyện này do cha con hắn đưa ra, hiện giờ kết quả như thế này, hai người rất khó giải thích với ta. Đều do vi thần suy đoán sai lầm. Nhưng cơ hội lập công cho con Minh, cho dù thế nào thì cao quan viễn vẫn là một người cha tốt. Cao hàm loạn tiếng nói. Việc này không liên quan gì tới cha thần, đều là do thần suy đoán sai lầm." Ta nhìn Cao Hàm nói, "Ngươi đi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói với Cao đại nhân." Cao Hàm thấp thọm bất an nhìn qua phụ thân một cái, cao quan viền vội vã đánh ánh mắt bảo hắn ra ngoài. "Thần nguyện gánh chịu tất cả tội trạng." Cao quan viền nói đồng thời cũng quan sát sắc mặt của ta. Ta cười lạnh nói: "Vậy ngươi muốn gánh chịu như thế nào?" Cao Quan Viễn nhất thời nghẹn lời, do dự một chút rồi mới nói: "Thần xin bệ hạ gáng tội." Ta thò dài nói: "Ngươi chi vì môn con trai Minh Lập Đại Tông mà bỏ qua mất sự gian ngoan trước kia đi đâu rồi? Chi cần suy nghi một chút, ngươi chắc chắn có thể suy nghi ra hậu quả của chuyện này." Ta vừa nói như thế cao quen viền âm thầm thờ dài một hồi, biết ta không có ý trách tội hắn, nên hắn cười nói. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, quen viền thúc ngựa cũng đuôi không kịp. Đừng có cho ta ăn thuốc mê. Cao đại nhân ta phải nhắc nhở ngươi. Chuyện lần này nếu như ta không phạt ngươi, chi sợ đám thần tử sẽ không phục. Bệ hạ mồi trách phạt Ta suy nghĩ một chút nói: Chuyện giám quân, ngươi chuyên giao lại cho người khác, ta sẽ chọn người thích hợp." Cao quan viền đài hoàng gật đầu nói: "Thần cũng nhân cơ hội này tự cảnh tinh minh một chút." Ta lại nói: "Muôn ngươi nghi ngôi, thực sự không vẻ như vậy." Ta đem mật dụ trong tay đưa cho hắn, nói: Ở Phật Yết Sơn thất xảo phong của nước Hàn có một tử cốt. Mâu thị bảo tàng cũng ở trong nơi đó. Ngươi mang theo mật dụ của ta. Suốt lình một vạn binh mã. Tập trung than đá ở các nơi. Lắp đầy tử cốt này cho ta. Cao quan viền vẫn chưa hiếu được mệnh lệnh của ta, nhưng vẫn gật đầu nói. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định làm tốt chuyện này." Ta lại nói, "Ngươi nhớ kỹ cho ta, trong vòng 3 tháng, nhất định phải dùng than đá lớp đầy tử cốt." Khê hạ mệnh lệnh này. Trong lòng ta cực kỳ phức tạp. Ta không muốn trơ mắt nhìn Huyền Anh chết trước mặt Minh, cũng không muốn thải tuyết rời đi. hỏi Jean lúc này cũng chỉ còn lại có 3 tháng mà thôi. Cao Quan Viễn nói, "Vệ Hạc, Hàm Nghi, nó." Ta thờ dài một hơi nói, "Ngươi cũng có thể nhận ra, lần này ta đã cho hắn cơ hội, nhưng không ngờ." Cao Quan Viễn thần tin buồn bã, Cao Hàm cạnh tranh được phối tiêu tính, đây cũng là một sự thật. Ta thấp giọng nói, Sau chuyến dịch này, ta dự tính cho Cao Hàm đi biên giới phía Bắc hiệp trợ gia các tiên sinh xây dựng trường thành. Không biết ý của ngươi như thế nào?" Cao quan viện cung kính nói. Tất cả nghe theo sự an bài của bệ hạ. Ta thầm thì nói, "Có lẽ lúc đầu ta an bài sai lầm." Cao Hàm ở bên cạnh hắn, vì hắn phủ một cái bóng quá lớn. Ngay cả bản lĩnh thực sự của Minh cũng không phép huy được. Bệ hạ Minh dám. Cao quan Viễn nói xong câu đó, do dự một chút lại nói: "Cơn hừ nơ gơm, nhè bệ hạ không sợ tiêu tính phát triển quá giối hạng." Ta Minh cười nói: "Việc này cao đại nhân không cần quá lo. Tiêu tính đối với ta trung thành và tận tâm." Người trong thiên hạ có làm phản, hắn cũng sẽ không." Cao Quan Viễn thấy ta đột nhiên cải biến ý chủ ý, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ta vồ vồ bả vai hắn nói: "Cao đại nhân, ngươi ngàn vạn lần muôn đường xem nhẹ trọng trách lần này, nếu có gì sai lầm, ta tuyệt sẽ không tha thứ cho ngươi." Cao Quan Viễn cười khố nói: Thần có một câu muốn hỏi, vì sao khi Bệ hạ nhắc tới chuyện này lại vô cùng thống kho? Ta thò dài nói, có một số việc khiến ta vô cùng mâu thuẫn, ta không muốn làm nhưng lại không thể không làm. Cao quan Viễn nói, trong thiên hạ lại còn có người khác làm khó được Bệ hạ ư? Ta không chút nào giấu giếm gật đầu. Ngươi nói đó sẽ rõ. có người môn dùng bảo tàng đế đôi lấy than đá. Thế nhưng ta không muôn đổi, nhưng lại không thể không đối. Keo quanh viền giường như rơi vào trong sương mù. Hắn suy nghi một chút nói: "Bệ hạ mâu thuẫn như vậy, có phải là vì sợ rằng sau khi giao than đá, hắn không giao bảo tàng?" Ta không nói gì, nguyên nhân thực sự không bao giờ ta nói cho hắn biết.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 Nếu như bọn họ đổi ý, ta có thể phá hủy. Ta bỗng nhiên giật mình tinh rúc trong lòng mừng như điên, có cao quan viền ở bên cạnh đúng là có tác dụng không tường. Chú ý của hắn giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu ta. Vì sao ta không nghi tối cơ chế định của Huyền Anh là thật hay giả? Ta đâu biết. Nếu như bọn họ thông đồng gạt ta, Hẳn phải là ta tiền mất tật mang hay sao? Đế lại một hầu chiêu, đúng là một ý kiến hay. Ta ghé sát vào cao quan Viễn nói, "Ngươi có diệu kế gì?" Cao quan Viễn nói, "Chúng ta có thể đem than đá ngâm trong dầu hòa. Nếu như bọn họ đúng hẹn gửi cho chúng ta bảo tàng, chúng ta sẽ đem than đá giao cho bọn họ." Nếu như họ đổi ý, chúng ta sẽ bố trí binh sĩ ở xung quanh. Vạn mỗi tên cùng bắn ra, sẽ làm cho bọn họ nhận được công giả tràng. Ta âm thầm cười khổ. Nếu như vậy thì Thái Tuyết sẽ bị thiêu sông mất. Nhưng mà ta lại nghĩ lại, đến lúc đó ta chỉ cần cò kè mặc cả, không hạ lệnh bắn cung. thải tuyết sẽ không bị nguy hiểm gì cả. Nên lập tức ngẩng đầu nói, "Việc này giao cho cao đại nhân làm. 3 tháng sau ta sẽ tới tự cốt tiến hành giao dịch." Trước kỳ hạn. Ngươi B. Hừ. A. Thế. A. Nương. Bài thoại đáng cho ta. Nháy một cái. Ta đã ở đại doanh hơn 10 ngày. Thời tiết cũng chuyển dần sang lạnh. Không bao lâu nữa sẽ chuyển sang mùa đông. Từ sau khi kế hoạch của Cao Hàm thất bại, Tiêu Tĩnh Sơn u. u. tên ngày thao luyện binh sĩ, chinh lý quân vụ, ngày nào cũng hồi báo lại với ta. Dường như hắn đã quên mất lời hứa trong vòng nửa tháng sẽ đánh bại được Hàn Đô. Trong lòng của ta không bình tĩnh như bề ngoài. Ta không chi quan tâm tới cuộc chiến của nước Hàn, mà cũng lo lắng cho an nguy của Thái Tuyết và Huyền Anh. Ta nắm lấy bức tranh trên bàn, cô xuất sắc nét rồi ném đi rất xa. Đây là bức thứ 8 mà ta hối hận. Trong tâm trạng này, đúng là ta không có cách nào vẽ được một bức thỏa mãn. Lúc này Tiêu Tính cũng tới, thấy đống giấy trên mặt đất thì ngẩn ra, sau đó cười nói: "Bệ hạ có phải là đang sốt ruột hay không?" Ta ghét muốn lại, có lẽ hắn cho rằng ta bị làm phiền bởi chiến cuộc ở Hàn Đô. Ta cầm lấy khăn cấm lau mồ hôi nói: Còn có 5 ngày nữa, ngươi đừng quên lời hứa với ta." Tiêu Tín nở nụ cười. "Tiêu Tín đến đây cũng là vì chuyện này." Hắn mò bản đồ nòi. "Bệ hạ mời xem, đây chính là địa đồ xung quanh Hàng Đô." "Địa đồ Hàng Đô ta đã xem vô số lần, hiện giờ đã không còn hướng thú." Ta nhíu mày nói, "Đừng có thừa nước đục thả câu nữa, nói mau." Tiêu tính cam lấy bút của ta, vẽ một đường trên bản đồ, nói Đây là con đường vận lương đêm nay của chúng ta, thần đã tiết lộ ra ngoài, để cho ho văn mạc thu được. Biếu tin của ta trở nên nghiêm túc. Tiêu tính nói Năm ngàn tướng sĩ sẽ phụ trách vận chuyến lương thảo, trong khi đó đêm nay thuộc hạ sẽ phụ trách công kiếp hướng Nam và hướng Đông. Đồng thời thần cũng đã thông báo cho cao tướng quân bảo hắn công kích cửa tây. Tiêu Tính rất sợ ta không hiếu ý của hắn, giải thích: Cửa bắc chính là cứ có sức mạnh phòng thủ lớn nhất. Từ khi chúng ta công thành cho tới nay, thần chưa bao giờ chọn đây làm điểm đột phá. Ta thấp giọng nói: Ngươi muốn công kích cửa đông? Tây? Nam? Dụ cha quân hàng từ cửa bắc xông ra cơm. U. Vinh. Quy. Quy. A. B. Lương. Tiêu Tín Mên cười nói: "Vệ hạ Minh dám. Hiện giờ lương thảo của hàng Đô Chi còn kiên trì được một thời gian ngắn nữa. Hoa Văn Mạc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này để cơm." U. Vinh Quy Quy à B Lương Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi đêm nay chúng ta công thành, hắn sẽ thừa dịp xông ra suốt kỳ bất ý cơm. U Vinh Quy Quy à B Đoạt lương thảo của chúng ta. Ngươi muôn thở diệp khi bọn họ cơm. U. Vinh. Quy. Quy. A. B. Lương Thảo thành công quay về, sẽ đánh thăng vào trong thành. Tiêu Tín Lạc đau nói, Ho Văn Mạc là người cơ cảnh, nếu như có bất kỳ chuyện gì, hắn sẽ đóng chặt cửa thành không ra. Ta giải nói, Nếu như Lương Thảo đã bị bọn họ cơm. U. Vinh. Quy. Quy. A. B. Chúng ta lại không vào thành. Vậy chẳng phải là đưa tới cho bọn họ một tiện nghi lớn hay sao? Tiêu Tín cười nói, "Đúng, chúng ta sẽ đưa Đông Lương Thảo này cho bọn họ. Ngươi đã hạ độc trong Lương Thảo." Ta mơ hồ đoán được chủ ý của Tiêu Tín. Tiêu Tín nói: "Bệ hạ đoán trúng chi một nửa. Nếu như hạ độc trong lưu ốc thảo, lấy sự cảnh giác của hư vổng, hắn sẽ kiểm tra tỳ mi trước khi ăn. Cho nên khả năng giấu được bọn họ là cực kỳ nhỏ bé." Thần đã động tay động chân trong đông lương thảo, nhưng không phải là hạ độc. Mà dùng dịch nguyên Các phương pháp tầm thường không kiếm ra được Trong lòng ta thầm khen tiêu tính quả nhiên lợi hại Tiêu tính nói Chuyện cho dịch nguyên vào trong đông lương thảo Năm ngàn binh sĩ hộ tông cũng không được biết Sau khi ho văn mạc cơn U Vinh Quy Quy O B đoạt thành công lương thảo. Tin tưởng là không có đột, hắn sẽ lập tức phân phát cho binh sĩ. Sau khi binh sĩ ăn vào, họ sẽ không lập tức biểu hiện ra tình hình bệnh tật gì cả. Thế nhưng sau một ngày phát bệnh, họ phải dùng tá dược vật đặc biệt đế không chế. Nếu không ung dịch sẽ phát tán phối một tốc độ khó mà tường tượng. Hàng đô không công mà đổ. Ta mên cười nói: "Xem ra năm ngày sau chúng ta có thể ở trong hàng đô mừng công." Tiêu Tĩnh tràn ngập lòng tin nói: "Nếu như tất cả thuận lợi thì chúng ta không phải đợi tới năm ngày. Khi màn đêm buông xuống, chúng ta tiến công đại quy mô trên ba mặt đông, tây, nam. Tất cả không ngoài dự liệu của Tiêu Tĩnh." Ho văn mạc thừa dịp chúng ta tập kết đại quân công thành. Từ cư bắt suốt kỳ binh. Cường. U. Vinh. Quy. Quy. O. B. Lương thảo của chúng ta. Khi tiêu tính phái binh truy kích thì ho văn mạc đã an toàn thoát đi. Sau khi mất lương thảo quân ta vẫn công kích thêm một lần rồi mối lùi binh. Đôi või chúng ta mà nói, nhiệm vụ tiếp theo chính là chò đợi. Tận dụng thời gian này tiêu tín trộm chất giải dịch nguyên vào trong lương thảo cho binh sĩ ăn. Ba ngày sau, từ trong thành bút lên như cột khói đen, có lẽ là thiêu sát người chết. Nếu như quân hàng tiếp tục thủ thành, chi có một con đường chết. Bây giờ họ chi có một con đường chết. Đó chính là đột phá vòng vây. Ngay đêm đó, Ho Văng Mạc suốt lĩnh 6 vạn hàng quân, bảo hộ hàng vương mạc an thiên từ cứ bắt rớt ra. Khi mới ra khỏi thành đã bị quân ta bao vây. Vòng vây của Tiêu Tín lập rất rộng. Hắn cũng không muốn co lại, bởi vì chờ cho quân địch mỏi mệt. Lúc đó mới làm một kiếp trí mạng. Khi tiêu tính và cao hàm liên thủ truy kích Hàn Vương, ta được năm vạn binh sĩ bảo hộ, chậm rãi tiến vào Hàn Đô. Trong thành không một ai phản kháng, bởi vì bên trong chi còn lại có bắt tính và binh sĩ bị bệnh, không còn sức chạy trốn. Ta hạ nghiêm lệnh cho binh sĩ không được hạ sát kẻ vô tội. Khi không chế xong cục diện trong thành, Nhan chóng nấu dược thảo khống chế dịch bệnh, đồng thời dán vô cáo khắp thành, bảo người bị bệnh tối lình giải dược. Ta hạ nghiêm lệnh cho binh sĩ không được hạ sát kẻ vô tội. Khi khống chế xong cục diện trong thành, nhanh chóng nấu dược thảo khống chế dịch bệnh, đồng thời dán vô cáo khắp thành, bảo người bị bệnh tối lình giải dược. Ngoài ra, ta còn trích một bộ phận quân lương trong quân, phân phát cho các tính. Lúc đầu người Hạng còn mang tâm lý sợ hãi và hoài nghi. Thế nhưng sau khi có người lình nhận, thấy ta không lừa dối họ, cho nên chi sau nửa đêm, trên quảng trường đã chật kín người Hạng, cho tới sáng hôm sau. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sắc thuốc trên quản trường vẫn còn nhiều người Hàng chưa được thuốc. Ta ra lệnh cho 5000 binh lính chia làm nhiều tổ, mang thảo dược phát cho Dương gia đình của người Hàng. Thứ nhất là đề phòng bắt tính rối cặc tự gây bất lợi cho ta. Thứ hai là đảm bảo bệnh dịch được. Trên quản trường Hàng người đã thiếu rất nhiều. Mệnh lệnh của ta năm nghìn tên lính chi làm hong tổ, mang cho thảo dược từng cái đến bái tiêu trừ kịp thòi. Còn về phần quan viên của nước hàng chưa rời đi ta cho người tối bái phỏng, chuyến ý của ta cho bọn họ. Khi chính ngõ tiêu tính dần theo hàng vương mạc an thiên và đại tướng quân ho văn mạc chiến thắng trò về. Ngoại trừ 5.000 quân hàng đang lấn trôn, cao hàm đang phụ trách truy kích thì toàn bộ đều bị bắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 203 thù lớn. Nghe tiêu tính bấm báo xong ta cực kỳ vui mừng, cười ha hả nói. Tốt, tốt, chờ cao tướng quân trở lại ta sẽ làm lề mừng công thật lớn cho hai người. Tiêu tính cưới nói. Công lao lớn nhất cũng chính là bệ hạ, nước hàng đều do ngài đánh hạ, thần và cao tướng quân đều không làm gì cả. Đánh vào hàng đô trước là ta, nhưng ta cũng không dám nhận nhiều công lao. Tiêu Tính và ta cùng nở nụ cười, hắn thấp giọng nói: "Mạc An Thiên viết thư đầu hàng, bệ hạ có muốn gặp hắn không?" Ta cười lạnh nói: "Vua đã mất nước có gì đáng đế gặp?" Ngư cho người dần ho văn mạc tối đây cho ta, ta xem rô tê cuộc hắn là hạn người thế nào. Tiêu tín gật đau nói. Bệ hạ gặp hắn cũng không có vấn đề gì, nhưng nhất định không nên có ý định thu phục hắn. Người này rất trung thành vối mạc an thiên. Đã sớm quyết ý hy sinh cho tổ quốc. Nếu như không phải vì bảo vệ mạc an thiên cũng sẽ không bị chúng ta bắt xong. Cho dù mạnh mê gơn, U, U, Vinh, Quy, Quy, Lại cũng sẽ trở thành tai hoạn ngầm. Còn không bằng diệt trừ hắn từ sớm. Trong lòi nói của hắn lộ ra ý muôn nhanh chóng diệt trừ ho văn mạc. Xem ra lần này đôi kháng vói ho văn mạc tiêu tín phải chịu không ít đau khốp. Ta vừa gặp đã nảy sinh hảo cảm với Ho Văn Mặc. Người này thân hình cao lõng, dáng vẻ đường hoàng, khuôn mặt đầy vẻ cao ngạo không chịu khuất phục. Mặc dù thân thể bị thương nhiều chỗ nhưng không ảnh hưởng đến phong tê. Hừ. A. Tế. A. Nương. Hừm. Hùng của hắn chút nào Võ sĩ hai bên môn hắn quỳ xuống, Ho Văng Mạc cuột cường đứng ở đó, bộ dạng gần sát cái chết cũng không chịu khuất phục. Hai võ sĩ cầm trường côn đi tới chỗ Ho Văng Mạc, bọn họ muốn dùng trường côn đập gãy xương đùi Ho Văng Mạc. Ta đưa một ánh mắt đế quét võ sĩ lui xuống, mỉm cười nói: "Thật sự là một người trung nghĩa." Ho Văng Mạc cười lạnh nói: Nếu ta đã rơi vào trong tay ngươi, cần gì phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Cho ta chết thốn khoái đi." Ta cười ha hả nói. "Ho tướng quân, có chuyện ta vẫn chưa hiếu. Mạc An Thiên làm việc ngu ngốc đế mặc cho người khác xui khiến quân vương như vậy, tại sao ngươi vẫn còn bảo vệ hắn?" Ho Văn Mạc bình tĩnh nhìn ta, nói: "Con không chê mẹ xấu." Giá không chơi nhà nghèo. Huống chi Ho Vang Mạc thân là thần dân của Đại Hàn. Trong lòng ta đại vương không khác gì cha mẹ. Ta gật đầu khen ngợi, cầm ván thư xin Hàn Hàn Vương Mạc An Thiên vừa kiếp tên trên bàn lên. Nói hiện giờ chủ nhân của ngươi đã chủ động đầu hàng ta. Sau này ngươi nên làm thế nào? Trong lòng chắc Hà Nội đã hiếu Hồ Văng Mạc ngẩn ra, từ vẻ mặt của hắn có thể thấy được hắn không tin chuyện Mạc An Thiên đầu hàng ta là thật. Ta ném văn thư xin hàng cho hắn. Hồ Văng Mạc tiếp lấy mở ra đọc. Sau khi hắn xem xong văn thư, chắc chắn đó là do Mạc An Thiên viết cũng không nhịn được rơi lệ. Ta lạnh nhạt cười nói: